Bạch ô công tử đau đớn rú lên lanh lạnh. Đàn quạ đen từ hàng cây trong sân lập tức bay ra ra xuống tấn công đoàn quân của thần Võ Bang. Đã lường trước sự kiện này, 300 cung thủ nhất tề buông tên. tại xã tiễn của người sa mạc thật đáng khâm phục. Chỉ vài mũi tên lệnh mục tiêu, kỳ dư đều trúng đích cả. Có những mũi sâu chéo hai ba con một lúc vì đàn quạ quá đông. quạ là loài chim to xác và to mồm. Trước khi chết cũng dáng quắc lên vài tiếng bi ai, số sống sót vẫn hung hãn lao xuống. Mỏ và móng vuốt của chúng chẳng làm gì được ai, nhưng những cú đập cánh lại gieo rắc loài bác bi trùng. Bọn cung thủ thần võ bang tản ra, tra tên bắn loạt thứ hai. Lại có hàng trăm con quạ rơi xuống đất, nhưng hàng ngũ cung thủ cũng chẳng vẹn toàn. Đã có vài gã dính bác bi trùng buông vũ khí gãi lìa lìa Loài động vật quái ác này đem đến cho nạn nhân sự ngưng ngáy, là cảm giác khoan khoái khi cào xé ra thịt chính mình. Đã bắt tay gãi thì không sao dừng được nữa, dù máu có tươm đầy. Cái ngứa lan vào tận xương tủy, không gãi không được. Sau khi ra lệnh cho đoàn HO xuất trận, Lã Long Vân cùng ba hộ giáo và Mục Phi Long lướt đến tấn công sa mạc Chi Vương. Khi còn cách hơn trượng, hân tốn cùng Cát dự nhất tè phóng ra hai mũi khổng tương màu. thủ pháp đồng môn này vẫn còn nguyên giá trị khiến họ kim không sao tránh nội một mũi chạm vào ngực kim mãn lộ rơi xuống đất vì chạm phải bảo y mũi thứ hai cắm vào bắp tay tả nhưng chẳng thể có tác dụng gì vì họ kim không sợ chất độc của loài công ám khí của khổng tước thần ma do khiếp được thiên hạ cũng là nhờ chất kỳ độc trên mũi chứ không phải do sát thương bằng lực đạo đâm thấu sa mạc chi vương cười nhạt vùng đào phản kích chỉ chiêu đầu đã đánh bật song ma lão long vân căm hận rít lên hãy đèn mạng cho phụ thân ta đi vừa nói gã vừa vỗ liền tám đạo trường kinh xám xịt mộc phi long cũng âm thầm phục kích hậu tâm kim mãn lộ trong mười hai lão cao thủ thần hòa giáo đã có bốn người nhảy đến hỗ trợ cho họ kim chặn đánh hắc diêm la và bạch phán quan tố châu nói với phiêu trần tướng công Sao mà chi vương mặc bảo y che kín ngực và lưng, chàng chỉ có thể tấn công vào bụng dưới và tứ chi mà thôi. Bài tê bảo giáp của thần Sơn Đao Vương rất kiên cố, e rằng vô danh kiếm cũng không xuyên thủng nổi đâu. Miêu vô mi xác nhận. Tớ phu nhân nói rất phải đó, mong công tử lưu ý. Phiêu trần gật gù, quay sang bảo phố giang thần dạy. Quản huynh hãy tiến lên tham chiến, để tại hạ bám theo tìm cơ hội tập kích kim mãn lộ trò. họ quản mau mắn giả bước phiêu trần đi theo sau như một thủ hạ trung thành gã mô đao nhảy vào tấn công sa mạc chi vương bị đao kình hùng mạnh kia đẩy bắn ngược ra ngay vì vậy khi phiêu trần xuất thủ thì kim mãn lộ rất khinh thường cả hắc diêm la cũng giận dữ mắng to võ nghệ tầm thường mà cũng nhập trận làm gì cho vướng chân bọn tả nhưng gã thủy tặc sông hán kia vẫn cứ lì lợm xông vào dưới lễ đao kim mãn lộ Lúc này, Lão đang phải chống trả với bốn đạo trường kình của Bạch Phán quan và Lã Long Vân. Kim mãn lộ tưởng mình dễ dàng đánh bạt trường kiếm của gã lam mặt này. Nào ngờ khi đau kiếm chạm nhau, Lão mới phát hiện một lực đạo quái dị đang đẩy lệch lưỡi đào khỏi quỹ đạo đã định trước. Họ Kim biết ngay đối thủ này là ai, nhưng dẫu sao cũng quá muộn. Thanh vô thanh kiếm đã lên qua khe hở, đâm vào ngực và bất ngờ chuyển hướng chặt phăng cánh tay tả của sa mạc Tri Vương. Cái đau thấu trời đã khiến đường đao càng thêm sơ hở. Họ Kim trúng liền hai trường của Hắc Diêm La. Nhờ có bạch tê giáp nên sa mạc Chi Vương không chết. Lão căm hận múa tít bảo đao lao vào mục Phi Long, người yếu nhất trong bọn. Chiêu đao kỳ tuyệt và nặng như núi Thái Sơn đã chém gãy trường kiếm và dọc một đường dài từ vai xuống bụng họ mục. Phi Long nhanh chân lùi lại nên vết thương không sâu lắm, vòng vây dãn ra. kỳ mãn lộ đào tẩu ngay. Lão thọ thương vì trường lực Nên không dám mở miệng hô hoán Lặng lặng đào tậu Nhờ vậy mà không ai biết lai lịch của phiêu trần Lã Long Vân vì thù cha Dù hai hộ pháp truy sát đến cùng Quyết lấy đầu kim mãn lộ Quần hùng đứng ngoài quan chiến Gieo hò vang dội Khi thấy sa mạc chi vương bị chặt mất một cánh tay Mang thương đào tậu Thù hạ của lão cũng bỏ chạy có cờ Chẳng dám nấn á thêm khắc nào nữa cả Thược dược tiên tử Tái mặt quá to Thần ô giáo không giữ quy củ giang hồ với đánh người đến dự phó ước. Bồn tọa là người giữ gìn công đạo võ lầm, không thể để yên được đâu. Bà ta rút lá cờ tam giác nhỏ trên nóc kiệu, dơ cao và dõng dạc nói to: Bổn tọa ra lệnh tiêu diệt thần ô giáo. Hàng ngàn hào kiệt đến quan chiến bí lối nhìn nhau, chẳng biết phải làm sao. Về nguyên tắc, minh chủ hoàn toàn có quyền trừng phạt một cá nhân hay bang hội vi phạm luật giang hồ. Kim đỉnh thượng nhân vốt dầu cười nhạt mà nói. Mình chủ làm vậy không sợ mang tiếng bênh vực chồng sắp cưới hay sao? Nếu sa mạc chi vương là người lạ, liệu Minh chủ có tận tâm can thiệp hay không? Quần hào đồng thanh khen phải, có người còn bỡn cợt nói. Mình chủ xinh đẹp và hấp dẫn, đến nỗi lá phu đã già mà còn phải động tình, lo gì không kiếm được tấm chồng khác đây? Nói xong, lão già kia vận công nuốt nước miếng ẩn ực. Khiến ai cũng nghe rõ và ôm bụng cười sỏa Kẻ đùa dai này nấp giữa đám đồng không thể biết là ai. Thượng dược tiên tử dẫn đến người nhưng chẳng làm gì được. Bà ta chút hận lên đầu kim đỉnh thượng nhân. Nghe nói phái Nga Mì có kiếm pháp quái tuyệt võ lầm nhưng liệu có qua nổi ba trưởng của bồn tọa không nhị. Thanh danh bản thân người tu hành không quan trọng nhưng đây lại là danh dự của cả một võ phái. Vì vậy Kim Đình Thượng Nhân tha chết chứ không để nhục nhã tông môn Ông mỉm cười rồi nói A-di-đà-phật Minh chủ đã muốn chứng tỏ sự yêu việt của hư vô tố thủ trưởng Thì lão nạp cũng xin tận lực phụng hầu thôi Quần hùng đều là những tay hiếu sự Thế cảnh náo nhiệt nên hoan hô om tỏi Và cái giọng khôi hài kia lại vang lên Nếu Minh chủ không đả thương được Kim Đình Thượng Nhân Trong ba chiều thì hãy từ chức cho xong đi." Tạ Xuân Tiên ngạo nghễ đáp ngay Bồn tọa đồng ý thôi Nhưng chỉ sợ lão hòa thượng kia chết oan đấy thôi Thượng nhân cười vang Lão nạp có chết cũng không oán thán đầu Mong chư vị trưởng môn và quần hùng làm chứng trò Mọi người đồng thanh nhận ra làm trọng tài cho trận đấu Bỗng có tiếng người trẻ tuổi vang lên Sư tổ bất tất phải nhọc thân đi Đồ tôn sẽ đại diện phái Nga Mì Đầu với tạ Minh trụ." nga mì đại kiếm khách sở phiêu trần hiên ngang bước ra trong tiếng gieo hò vang dội họ không ngờ chàng vẫn còn sống và có mặt tại nơi này kim đình thượng nhân mừng đến xa lệ ta ơn phật tổ trần nhi vẫn an toàn đúng không chàng bước đến quỳ lại sư tổ và vòng tay bài kiến các trưởng môn bạch đạo trưởng nguyên chân nhân đắc ý cười dài mà nói bần đạo đã từng khẳng định sở thí chủ không phải là người yểu mệnh cơ mà Phiêu Trần vẫy tay chào quân hùng Rồi bước đến đối diện thực dược tiên tử Dùng Mạo anh tuấn tuyệt thế của chàng Đã khiến tạ xuân tiên sao xuyến Bà tươi cười và nói Bổn tọa nghe danh công tử đã lâu Tưởng không còn có dịp diện kiến Nào ngờ lại có dịp hạnh ngộ trốn này Phiêu Trần chỉnh sắc nói Tại hạ không có cơ hội tham gia đại hội minh chủ Nên lòng cũng hơi ấm ức thôi Nay tại hạ thay mặt phái Nga Mi Chiêm ngưỡng tuyệt học của hư vô thiên tôn sau ba chiều minh chủ kém thế xin hãy y ước mà từ nhiệm cho đi tạ xuân tiên mỉm cười rồi nói bổn tọa không nói hai lời nhưng nếu công tử bại thì phải về làm cận vệ cho ta phiêu trần khẳng khái gật đầu và nói tại hạ chấp thuận điều kiện ấy thôi chàng rút kiếm chờ đợi thành tâm tử Chờ môn phái võ đang sang sảng nói ngay mời tạ minh chủ xuất chiêu trước đi Bà ta là người ra giới hạn ba chiều nên có quyền lợi ấy. Tạ Xuân Tiên cười mát, khoa song thủ ngọc ngà, vẽ lên màn trường ảnh ma quái gồm hàng ngàn cánh tay trắng mốt Phiêu trần e ngại thực lực của đối phương nên liều lĩnh đặt cược cuộc đời vào chiêu đầu. Chàng tân dụng sở trường khinh công, bất ngờ bốc thẳng lên cao khi trường ảnh của tiên tử chỉ còn cách trong gang tấc thôi. Từ trên không phiêu trần xuất chiều, diệp lạc chi thủ của ân sư. Khí thế chiều kiếm hùng mạnh như sấm xét. Nhưng khi chạm vào lưới trưởng, thân kiếm rung lên bần bật vì những lực đạo đối kháng xô đẩy nhau. Phiêu Trần phát hiện công lực của tạ xuân tiên tử cao hơn hoàng hoa công tử đến vài bậc. Vậy là lời tố cáo của ô thức chân nhân không sai sự thật. Nếu không hút chân nguyên của nam nhân, bà ta chẳng thể có thành tựu cao như vậy. Chàng cắn răng giữ vững trường kiếm, mặc kệ bao trường ảnh đe dọa. Ở vị trí từ trên đánh xuống, phiêu Trần đã có lợi thế gài đối phương vào cảnh đổi mạng. Dù chàng có trúng trưởng thì vô danh kiếm cũng đâm trúng người tiên tử. Tạ Xuân Tiên vì khinh địch và luyến tiếc chàng trai mặt ngọc nên chưa xuất toàn lực. Thấy mũi kiếm cứ phăng phăng lao xuống, tiên tử thất kinh, dồn lực đạo nhắm người phiêu trần để đánh văng đối thủ ra. Đồng thời bà đảo bộ lùi mau. Phiêu trần trúng liền mấy trưởng, máu miệng phun thành vòi vào đầu tạ Xuân Tiên. Vì vậy mà đừng kiếm chậm lại đôi chút, chỉ đâm thùng vai trái bà ta một lỗ sâu, độ lóng tay chứ không vào đến phủ tạng Thược dược tiên tử biến sắc mặt, ôm vết thương nhìn phiêu trần. Chàng đã hạ thân xuống đất, mặt tái mét nhưng không hiểu được nâng đỡ bởi sức mạnh nào mà vẫn đứng hiên ngang. Chàng đưa ống tay áo lau miệng rồi nói ngay. Mời minh chủ ra chiêu thứ hai đi. Quần hùng không rõ ai bị thương nặng hơn ai. Chỉ thấy máu tuôn qua cái tay tiên tử làm ướt đẫm chiếc áo xa trắng mỏng manh là họ hoan hô phiêu trần nhiệt liệt. Tạ Xuân Tiên giận tái mặt. cất giọng lạnh lùng rồi nói. "Chiều đầu bọn toàn chi zone có tám thành chân khí nên mới để cho người đắc ý thôi. Giờ đây thì ngươi không còn có cơ hội nở đầu." Mặt bà dính đầy máu của Phiêu Trần, trông rất gây giận. Có dòng máu từ trên tóc chảy xuống môi trên, tiên tử lẻ lưỡi liếm, mắt lóe lên niềm khoái trá khiến mọi người nổi dày ốc. Bà nhếch mép cười hiểm ác lướt đến tấn công. Lần này trưởng ảnh bác phủ cả người tiên tử chẳng có thấy người bà đâu cả. Phiêu Trần thản nhiên thu mệnh, dồn hết tàn lực vào chiêu kiếm Hải Cô Trù. Tố Châu đau đớn thét lên vì biết phu tướng không thể thoát chết được. Các trưởng môn cũng thở dài nặng trĩu. Màn trường ánh mắt quái kia nuốt chừng cả Phiêu Trần, lẫn luồng kiếm quang mờ nhạt. Tiếng trường kình giáng vào da thịt nghe rất rõ, nhưng sau cùng lại là tiếng thét thất thanh của nữ nhân. Phiêu Trần văng ngược ra sau hơn chượng, còn Thược dược tiên tử lao đảo ôm bụng nhăn nhó. máu tươi từ vết kiếm trào ra như suối chứng tỏ thương tích rất nặng nề bà ta rít lên the thế tiểu tử khốn kiếp kia dám dùng độc ám toán ta đúng không tố châu đã kịp chạy đến bên trượng phù nhét vào miệng chàng bảy viên linh đan và điểm vai huyệt đạo trên tâm thất nước mắt nàng chảy ròng ròng trông rất đáng thương phiêu trần mở mắt gượng cười và nói ta không chết đâu nương tử chớ lò chàng bám vai ái thê đứng lên điềm đạm rồi nói tại hạ không biết nghề phóng độc xin minh chủ đừng nghị oan còn một chiêu cuối mong minh chủ dạy nốt cho sức chịu đựng và dũng khí của chàng khiến mọi người kính phục đồng thanh tán tụng thượng dược tiên tử bị đâm thấu phủ tạng chân khí lại bê tắc vì chất độc trong máu của phiêu trần chàng thể tái đấu cho được bà hầm hực rồi nói bổn tọa nhận bại thôi Hẹn ngươi ngày này nửa năm sau ở chân núi Thiếu Thất. Phiêu Trần khẳng định. Tại hạ nhận lời. Tuệ nghiêm thần tăng hân hoan tuyên bố. Kính báo đồng đạo võ lầm. Theo giao ước thì thường dược tiên tử từ nay chẳng còn là minh chủ võ lầm nữa. Lão nạp sẽ chọn ngày lành để tổ chức đại hội bầu minh chủ khác thôi. Có dịp để vui quân hùng ham hở tán thành. Tạ Xuân Tiên lùi thủi lên kiệu rời nơi đã chôn vùi thanh danh và sự nghiệp, vất lại minh chủ lệnh kỳ và võ lâm đại kỳ. Bà ta vừa khuất dạng thì phiêu trần ngã gục trên mặt cỏ, toàn trường kinh hãi ổ lên lo lắng. Các trường môn chạy đến xem xét, thấy xương lồng ngực và xương sườn phiêu trần đã gây bốn năm lóng. Kim đỉnh thượng nhân vội trần mạch, ông thở phào nói ngay. Thiện tài, thiện tài, tâm mạch và phủ tạng trần nhi vẫn còn nguyên vẹn. thượng nhân dựng phiêu trần ngồi lên truyền chân khí vào hai người cùng luyện nga mi tâm pháp nên tác dụng rất mau lẹ chỉ gần khắc sau kinh mạch chẳng đã thông suốt trần nguyên lưu chuyển trở lại ngay cha mở mắt mỉm cười và nói đồ tôn đã khỏe rồi sư tổ bất tất phải hao tốn công lực nữa đi thượng nhân rút tay về cười kha kha và nói quý hồ ngươi toàn mạng là đủ rồi dù mệt nhọc bao nhiêu lão nạp cũng vui lòng thôi Linh hiệu thần ni hiền hòa hỏi ngay. Xét công lực của thược dược tiên tử và thương thế này thì phụ tạng Trần Nhi chẳng thể vẹn toàn. Bởi ni muốn biết ngươi luyện môn thần công gì vậy đây? Phiêu Trần ngơ ngác rồi đáp. Bẩm sư thúc tổ, đồ tôn chỉ luyện ngam mi tâm pháp mà thôi. Tuệ nghiêm thần tăng bước đến. Để lão nạp xem thử xem. Ông lần lượt đặt ngón tay vào sáu huyệt đạo trên ngực phiêu Trần dùng chân khí thăm dò. Thần Tăng giật mình. Sao lại lạ lùng thế này chứ? Ông tiếp tục thăm dò từ vai đến thắt lưng rồi chuyển ra phía sau hậu tâm. Lát sau, Thần Tăng đứng lên cao mày Trong cơ thể sở thí chủ có một luồng chân nguyên rất kỳ lạ, không nằm trong kinh mạch mà ẩn chứa khắp bắp thịt bảo vệ cho phủ tạng. Đây chính là bước nhập môn của Kim Cương Thần Công. Kinh văn rất khó hiểu, nên dù là công phu chấn sơn của thiếu lâm mà hơn trăm năm nay đệ tử bổn tự chẳng ai luyện được đâu. Các trưởng môn kinh ngạc còn phiêu trần ngần người suy nghĩ, chàng xa lệ nói ngay. Sư tổ, Đồ Tôn cho rằng đây là món quà của tiên sư Di Tặng trước khi tạo hóa đó. Đồ Tôn chỉ bị thương nhẹ khi rơi xuống vực thẳm Lam Sơn, thế mà phải mất hơn nửa tháng mới hồi tỉnh. Có lẽ trong thời gian ấy, tiên sư đã truyền chân nguyên để đồ tôn có được lớp cương khí này kim đỉnh thượng nhân gật gù nói chắc là vậy bốn mươi năm trước đây lão nạp vô tình tán tụng tấm thân kim cương bất hoại của toàn cơ thượng nhân công tôn trí thì sư phụ ngươi mỉm cười té ra lão cũng luyện thành nhưng chẳng nói ra nãy giờ quân hùng nín thở lắng nghe cuộc đàm đạo họ lên tiếng chúc mừng phiêu trần rồi giải tán sau trận chặt tay được sa mạc Chi vương Tước ngôi mình chủ của thực dược tiên tử hôm nay, thanh danh Ngami đã Đại Kiếm Khách lấy lừng tứ hại. Đồng đạo nhất trí tặng phiêu trần danh hiệu Võ Lâm Đệ Nhất Kiếm. Miều Vô My đã tìm được một chiếc xe độc mã, thắng còn lặng nhi vào rồi nhảy lên làm trải. Sau khi giã từ các trường bối, Tố Châu đưa phiêu trần vào xe. Ngựa của nàng và Vô My cột đằng sau để thay đổi vì nàng phải ở trên xe chăm sóc cho phiêu trần. Trường Nguyên Trân Nhân nhìn theo bóng chiếc xe ngựa vui vẻ rồi nói Sở công tử chính là vị minh chủ mà Võ Lâm mong đợi đó. Bọn phiêu trần không đơn độc trên đường Thiên Lý Vì được hộ tống bởi phố Giang Thần dại và 50 anh em Thủy Trại Bốn ngày sau đoàn người vượt sông Hán Thủy thì gặp bọn Kim Nhãn đều. Thấy phiêu trần còn sống ai cũng hân hoan Quản Hoành Sơn Yên Lòng cáo biệt giao phiêu trần cho thân quyến Cuối tháng năm, Sở Gia Trang mở tiệc mừng. Võ ngựa vốn chậm hơn lời đồn đãi nên danh hiệu Võ Lâm đệ nhất kiếm đã bay về Trường Sa từ mấy ngày trước. Người khoan khoái nhất vẫn là Sở Phỉ. Cậu ta có cảm giác rằng thanh danh tứ tuyệt đồng tử cũng lấy lường theo vinh quang của cha nuôi. Nhưng Phỉ Nhi tránh không gần gũi Phiêu Trần, sợ chàng nhắc đến chuyện học hành. Nhờ linh đan diệu dược của Tú Châu và Vô Mi nên thân thế của Phiêu Trần đã lành lặn vào khoảng giữa tháng 6. lần này hà vương gia mở đại yến mừng cháu ngoại bình phục lúc sắp tan tiệc hà hiến trung nghiêm giọng nói ngay trần nhi ta có một đại sự muốn nhờ ngươi giúp đỡ đây phiêu trần vội đáp xin ngoại tổ cứ dạy trò hà vương gia trao cho chàng một đạo tấu trương gắn xì và đóng triện bình nam vương trần nhi hãy đi bắc kinh vào chiều dâng cho thánh thượng ngài xem trọng người tất sẽ dòng lượng phê chuẩn thôi Việc này quan hệ đến hôn nhân đại sự của tiểu quân chúa, mong Trần Nhi cố gắng giúp ta đi. Phiêu Trần vui vẻ đáp ngay. Tiểu Tôn đang định đi sơn đông một chuyến, nhân tiện thường kinh cũng chẳng xa xôi gì, ngoại tổ cứ yên lòng. Về đến sở gia trang, ba nàng đều đòi theo, nên phiêu Trần quyết định chỉ cho miêu vô mi tháp tổng. chàng nghiêm giọng nói. Sa mạc chi vương và thực dược tiên tử hận ta thấu xương, tất sẽ không chịu một thủ đoạn nào để báo thù Kể cả việc tập kích sở gia chàng, các nàng phải ở lại tham gia phòng thủ, không được lơ là đâu. Khúc mạc sầu gật gù, Sở hiền đệ nói phải đó. Lám phu sẽ cho người cải trang làm người, đánh lạc hướng đối phương. Bản thân hiền đệ cũng phải dịch dung để tránh va chạm đi. Phỉ nhi nói ngay. Nay phụ thân đã là võ lâm đệ nhất kiếm thì còn sợ gì nữa mà phải giấu mặt đi. Làm thế chỉ tổn thương đến thanh danh mà thôi. Phiêu Trần cười nhạt Ta nhờ yếu tố bất ngờ mà đã thắng thôi chứ thực ra bản lãnh không bằng sa mạc chi vương hay thực dược tiên tử đâu Đồng đạo không biết nên tôn sừng người là người nhà cũng lầm sao Phỉ Nhi cười hề hề mà nói Hải Nhi cũng hiểu vậy nhưng sự thật rành rành là phụ thân đã thắng nếu không có bản lãnh quán thế thì dẫu đánh bất ngờ cũng vô ích thôi Ít nhất thì phụ thân cũng hơn đối phương ở phần cơ trí và đờm lược Cả nhà thầm khen Phỉ Nhi lý luận sắc bén Phiêu Trần tồm tìm cười và nói Chắc người đã học được khá nhiều chữ nghĩa Nên hôm nay ăn nói rất lò tai đó Phỉ Nhi biến sắc mặt Gượng cười nói ngay Không hiểu sao Mỗi lần nghe đến chữ nghĩa Là Hà Nhi lại đau quặn ruột gan Xem ra kiếp này Chẳng thể trở thành nho sĩ cho được Hay là vài năm nữa Phụ thân cưới cho Hà Nhi vài cô vợ giỏi văn tự Đi theo giúp đỡ vậy đi Vẻ khổ sở trên gương mặt tròn trịa khiến cả nhà cười vang Phỉ nhi xấu hổ chạy xuống nhà sau mất dạng Kim nhãn điều cười bảo rằng Ý kiến ấy cũng không phải dở đâu Cứ cưới cho y một người vợ giữ dằn là y phải biết chữ thôi Do vương gia không yêu cầu đi gấp Nên phiêu trần ở lại với thê tử thêm ít ngày Đến tận hôm 20 tháng 6 mới khởi hành Chàng và miêu vô mi cải trang âm thầm rời trường xa đi về hướng thành Hán Khẩu ở bắc Trường Giang. Từ đây hai người tiếp tục theo hướng đông bắc để đến hợp phì, địa phương chùa Phú nhất phổ Hưng Châu. Phiêu Trần quyết định đi sơn đông lên núi Bồng Lai tìm thạch châu trước, sau đó mới đến Bắc Kinh. Đường Thiên Lý khiến kẻ ít nói như họ Miêu cũng phải mở miệng để chuyện trò, gã kể về cuộc sống gian nan và oai hùng trên vùng cao nguyên Hoàng Phố và hoang mạc Đại A Bích, khiến Phiêu Trần mở rộng kiến văn. Chàng rất yêu mến gã thủ hạ trung thành đã đem khẩu quyết của pho toàn cơ chỉ lực dạy cho họ miêu. Có thêm công phu này, bản lãnh chàng dũng sĩ Tây Bắc cũng sẽ thêm phần lợi hại thêm. Gần tháng 6, hai người đến Đăng Châu. núi bồng lai nằm trên bờ Bột Hải, phía bắc bán đảo Sơn Đông. Đối diện với ngọn danh Sơn này là quần đảo Miếu, cách nhau chừng hai chục dặm. Sau này hậu thế đã xác định được rằng Cảnh Bồng Lai tiên cảnh ở Vịnh Bột Hải Chính là sự phản chiếu của những hình ảnh của quần đảo Miếu Nhưng dù hư hay thực Thì cảnh Hải Thị Thần Câu Vẫn là kỳ quan của trời đất Chẳng phải nơi nào cũng có được Ăn trưa xong Phiêu Trần và Vô Mi ngựa ở khách điếm Rồi lên núi Bồng Lai Vùng Hoa Bắc đã vào thù Cây cối tiêu điều vì dụng lá Chỉ còn lại những cây ô cựu khoe sắc đỏ Bồng Lai xưa kia vốn tên Đơn Nhai nghĩa là chỉ có một đỉnh đứng chênh vênh cạnh bờ biển đến chân núi phiêu trần hỏi thăm lão tiêu già được biết tảng đá tròn kỳ lạ kia nằm ở sườn đông cách đỉnh núi độ chừng hai chục trượng hai người đi vòng ra hướng đông rồi mới thượng sơn địa hình mé này khá hiểm trở vách dốc đầy những mỏm đá tai mèo sắc như dao có lẽ vì vậy nên cánh rừng phía trên khá rậm rạp chưa bị đám dân nghèo đốn làm củi bán đi Vô đã mang theo dây cháo, đuốc và thức ăn để có thể qua đêm trên núi hoặc do thám một hang sâu nào đó. Thiêu trần lên trước, mang theo một đầu dây cháo nơi lừng, đầu kia buộc ngang bụng vô mì. Hơn canh giờ sau, hai người mới lên đến bình đài có thạch châu. Bình đài này không lớn lắm, vuông vức chỉ độ mười mấy trượng. Hướng tây là vách đá dựng đứng, phù đầy dây leo và rong rêu. Bảy tám cây bách già nua vẫn xanh rì mặc kệ mùa thu. che mát cho bãi cỏ mơn mơn dưới chân. Lô lô giữa bình đài là một tảng đá tròn chu vi độ 3 người ôm, nặng đến 6.000 cân. Đỉnh Thạch Châu hơi bằng phẳng do bị gió biển thổi mòn, còn đóng lại ít muối trắng. Hai người hớn hở quan sát thật kỹ tảng đá, cao sạch những chỗ rêu bám và thất vọng vì xung quanh không hề có khe nứt hay mối nối. Đây là một tảng đá nguyên vẹn, tồn tại từ thuở khai thiên lập địa đến này. Miêu Vô Mi bàn rằng Theo thiền ý của Thổ Hạ Thì có thể bí mật nằm dưới chân tảng đá này Chúng ta thử lăn nó sang một bên xem sao Phiêu Trần cũng nghĩ như vậy Nên cùng gã bới lớp đất Quanh phần đá bị lún xuống Xong xuôi hai người vận toàn lực xô mạnh Nhờ có độ nghiêng của mặt đất Do họ tạo thành Nên tảng đá nặng nề lăn đi một phần tư vòng Để lộ lớp đất phía dưới Vô mì hăng hái đào bới Bằng thanh đao bản lớn Đến độ sâu nửa thân người mà cũng chẳng thấy gì Phiêu Trần thở dài nói miêu hộ vệ thôi đừng đào nữa họ miêu nhảy lên đào mắt nhìn quanh không chịu bỏ cuộc gã ra bước đến vách đá vùng đào dọn dẹp đám dây rừng và bụi rậm phiêu trần cũng rút vô danh kiếm phụ lực khi chặt phá được một đoạn dài ba trượng họ phát hiện một đồng khẩu hẹp cao hơn đầu người bề ngang chỉ độ sải tay Vô mi hân hoan quay lại chỗ tảng đá để lấy đuốc mặt trời đã ngả về tây quất bóng đỉnh bồng lai nên vách đông dâm mát và tất nhiên là trong động đá sẽ tối òm. Họ miêu chầm đuốc cầm dao đi trước mở đường. Phiêu Trần thì ôm những cây đuốc còn lại. Trên sàn động dài rác những bộ xương trồn, thỏ, độc xà. Không khí ẩm thấp và hôi hám. Cũng may đoạn đường hẹp này chỉ dài độ 5 trượng là đến một hang rất lớn. Nhưng sàn hang lại chỉ còn một nửa vì phần cuối đã sụp xuống thành một vực sâu đen ngòm kéo dài suốt chiều ngang của hang thạch nhũ này. Khoảng cách từ mép vực đến vách bên kia xa độ 8 trượng. Hai người uể oải nhìn nhau rồi thăm dò phần vách hang còn lại. Chẳng thấy gì khả nghi, họ tiến đến mép vực nhìn xuống. Anh Đuốc không thấm thía gì đối với mặt đêm vĩnh cửu dưới vực sâu. Vô mì thử thả cây đuốc của mình xuống, chỉ rơi được vài trượng là ánh lửa tắt ngốm Phiêu Trần bỗng có cảm giác rằng bàn chân trái của mình hơi bị nghiêng, dù mặt đá nơi chàng đứng rất bằng phẳng. Chàng xê dịch bàn chân soi đuốc xem thử Hóa ra đấy là một vệt lõm dài sâu độ lóng tay Mang dấu vết của sự đục đéo Vô mi ngồi xuống thổi sạch bụi Để lộ ra hình một mũi tên chỉ vào vực thẳm Gã mừng rỡ nói ngay Công tử, vậy là bí mật thạch châu nằm dưới đáy vực Để thuộc hạ ra lấy dây chảo trò Gã đốt thêm đuốc chạy bộ ra ngoài lấy dây và hành lý vào hai người ăn vội vài cái bánh bao và mấy miếng thịt trâu rồi nối hai sợi dây trão lại. do không lường trước tình hình bất ngờ này nên Vô Mi chỉ mua hai sợi có chiều dài tổng cộng là 6 trượng mà thôi. Phiêu Trần cười bảo: chúng ta cứ thử thám thính đoạn vách vực phía trên, nếu không có gì thì xuống núi mua thêm dây rồi quay lại cũng được thôi. Vô Mi tán thành, ham hở tuột xuống. do mé vực không có chỗ buộc dây nên Phiêu Trần phải xuống tấn để giữ chặt lấy. Gần khác sau, vô mì giật dây ra hiệu cho chàng kéo gã lên Cai lắc đầu đã biểu hiện kết quả thảm hại của công việc này Hai người trở ra, xuống núi về đại khách điếm Sáng hôm sau, họ quay lên với những vòng dây chão thật dài Phiêu Trần nghiêm giọng nói Vượt sâu thiếu dưỡng khí và ánh sáng Ta nhờ ăn được kỳ chân nên nhãn lực hơn người Khả năng bế khí cũng vậy thôi Miêu hộ vệ hãy ở trên, giữ chặt đầu dây là đủ rồi Họ miêu biết chàng nói phải liền ngầm ngừng rồi đáp ngay Mong công tử bảo trọng cho Nếu thấy sắp cạn hơi xin hãy ra hiệu ngay để thuộc hạ kéo lên Nét ưu tư trong đôi mắt của vô Mi khiến phiêu trần có linh cảm xấu Chàng buột miệng nói ngay Nếu chẳng may ta có mệnh hệ gì Thì miêu hộ vệ hãy thay ta mang tấu trường của vương gia đi Bắc Kinh Kẻ trượng phu đã hứa thì không được để lỡ việc của người giao phó đầu Vô mì tái mặt gật đầu Gã đốt một lúc mười mấy cây đuốc Đặt trên miệng vực để tăng thêm chút ánh sáng cho đáy vực đen ngòm Phiêu trần bè một mỏm thạch nhũ dài ba gang Cột vào đầu dây thả xuống vực Hết chiều dài 50 trượng thì chạm đá Chàng gật gù rồi nói Với độ sâu thế này Ta tự tin có đủ sức bế hơi lên xuống thôi Dây chảo được kéo lên Chỉ trở lại một đoạn gần trượng Phiêu trần tuột xuống Đứng trên thạch nhũ Tay cầm đuốc tay bám dây Vô mì thận trọng thả dần từng nấc để chủ nhân quan sát vách vực. Đến trượng thứ 15 thì ngọn đuốc tắt ngấm. Phiêu trần ném bỏ, dựa vào thị lực và chút ánh sáng ở phía trên mà nhìn xuống. Nhưng vòng chảo sau lưng vô mì càng lúc càng ít đi. Gã ước lượng còn độ hai trượng là chạm đáy. Bỗng gã nghe tay nhẹ hững và dưới vực vọng lên tiếng thét thất thành của phiêu trần. Vô mì kinh hoàng gọi vàng. Công tử, công tử! Gã vừa gọi vừa thu dây, đau đớn nhận ra chỉ còn một đoạn dài độ 6 trượng mà thôi. Vô mi điên cuồng gọi mái, nhưng chẳng hề có hồi âm. Gã khóc đến đổ cả máu mắt, với độ cao 20 trượng không ai thoát chết cho được nữa. Và lại, dưới đáy vực không có dưỡng khí. Vô mi cố bình tâm quan sát chỗ đất dây, ngạc nhiên nhận ra cả một đoạn hai gang tay mang dấu vết bị gậm nhấm và ươn ướt. Gã đưa lên mũi ngửi, quả nhiên có mùi hôi hám kỳ lạ. Vô mi đoán rằng trên vách vực có hang của một loài thú nhỏ nào đó Và chính nó đã cắn đứt dây chảo này Lúc mua dây Vô mi đã cẩn thận kéo căng từng đoạn Để kiểm tra độ bền vững Lực đạo dồn ra cánh tay gã nặng hơn 300 cân Mà dây vẫn không đứt Thế thì trọng lượng của phiêu trần Chẳng thấm thía gì đâu Vô mi quỳ xuống mép vực Khóc lạy. Chủ nhân Miêu mẫu còn trọng trách đưa thư đến Bắc Kinh Và bảo vệ thê tử của người Nên chưa thể theo xuống suối vàng hầu hạ được đâu Gã ủ rũ nhà tay này để rời thạch động Nhìn thấy túi da đựng thực phẩm và rượu ngon Vô mì lên thả xuống dưới vực Với niềm hy vọng mơ hồ nào đấy Họ miêu về đến khách điếm Dắt theo cả tuấn mã của phiêu trần Đi men bờ vịnh bột hải 10 ngày sau mới tới Bắc Kinh Hình dung cổ quái và tiểu tụy của gã Khiến bọn cấm quân ở cửa ngọ môn nghi ngại Khi xem rõ dấu chuyện ở biệt tấu trường, họ mới chịu đưa Vô Mi vào sau khi đã tước vũ khí. Vô Mi phải đứng chờ trước điện Thái Hòa để viên tổng quản Thái giám mang tấu trương vào ngự thư phòng. Lát sau, Thái giám trở ra cho người dẫn họ Miêu đến dịch quán nghỉ ngơi, sáng mai sẽ được thiên tử diện kiến trong buổi trầu sớm. Miêu Vô Mi chờ chờ như tượng gỗ, chẳng nói chẳng rằng, tuân theo mọi sắp đặt của viên Thái giám. Đêm ấy, gã không ngủ. Ông bầu rượu ngồi cạnh ngọn nến lung linh, tưởng nhớ đến phiêu trần. Dòng lệ anh hùng chảy dài trên gương mặt hốc hác, dầu dìa lầm chậm. Gã hận rằng mình đã không đủ bản lãnh để thay chủ nhân xuống vực và chết thay cho chàng. Ngày ấy, Miêu vô mi đang bù khố với một công tử mông cổ ở sa mạc Đại Qua Bích thì nghe tin cố quận tây bắc lâm đại nạn, người chết như dạ. Gã lập tức lên đường trở về quê hương ở chân núi Thạch Thủy Sơn, đất Tây Hạ. nghe tên cũng đủ biết quê gã khô cằn sỏi đá đất bán sa mạc trồng trọt khó khăn chỉ sống dựa vào đàn gia súc mà thôi trời hạn lớn nước chỉ đủ cho người uống thì cừu bò lừa ngựa chỉ còn cách chết khát hoặc chết đói vì đồng cỏ bị nắng thiêu cháy vô mì được bằng hữu tặng vàng bạc để mang về gã nhận lấy hết nhưng biết rằng chỉ vô ích mà thôi một tháng nữa gã mới về đến nhà thì chắc chẳng còn ai sống sót và lại làm gì có ai bán thực phẩm mà mua cho đây nhưng khi vào đất tây hạ nghe đồn về một cuộc trần tế vĩ đại và kịp thời gã đã mừng thầm trong bụng gã chỉ ngạc nhiên ở chỗ ai là người đã chuẩn bị hàng vạn thạch ngũ cốc và chuyển đến tận vùng quan tái khi hạn hán mới xảy ra dọc đường gã đã được ăn những bát cơm gạo lúa nước của vùng hoa nam chứng tỏ lương thực được chuyển từ ấy đến chẳng lẽ vị đại thiện nhân ấy đoán biết trước được thiên tai về đến nhà Vô Mi bật khóc khi thấy cảnh gia đình đều còn sống, dù gầy gò, hốc hác. Mẹ gã tuổi đã thất tuần là người mà gã yêu quý nhất trên đời. Bà yếu đuối nên sẽ chết sớm nhất khi tai họa ập đến, nhưng bà vẫn còn ở đây, ôm lấy con trai mà kẻ về công ơn của Ngami đại kiếm khách Sở Phiêu Trần. Bà đã dắt Vô Mì đến quỳ lại trước chiếc bàn thờ mộc mạc thô sơ, nơi người dân Tây Bắc tưởng nhớ công đức ân nhân. Phụ thân Vô Mì là tộc trưởng bộ tộc Đông Hương, đã quyết định triệu tập đại hội người thiểu số vùng tây bắc vô mi đánh bại hơn trăm võ sĩ đoạt chức tây bắc đệ nhất dũng sĩ trở thành tặng vật danh dự tặng phiêu trần họ miêu có nhiệm vụ hầu hạ bảo vệ chủ nhân cho đến chết nhưng chớ trêu thầy. phiêu trần lại có bản lãnh cao siêu hơn vô mi và đã cứu mang gã trong buổi đầu gặp gỡ này chàng cũng dám nhận lấy phần nguy hiểm chứ không để thuộc hạ liều mình nhân phẩm của phiêu trần đã chinh phục được chàng dũng sĩ tây bắc này dù chàng không còn nữa, gã vẫn chẳng trở về cố quận mà ở lại để làm hộ vệ cho hậu nhân họ sợ là a bảo cuối giờ dần hoàng cung đã cho thi vệ đến dước sứ giả của bình nam vương vào triều vomi nở nụ cười chua chát khi được ngồi trên cố Kiệu phủ sa đen đến sân trầu gã ngơ ngáo đứng ở hàng cuối cùng thiên tử giá lâm bái quan ven áo quỳ lại tung hô vạn tuế nhưng vô mi chỉ vòng tay cúi đầu Ai nấy đều sợ hãi Lo rằng Minh Đế sẽ bắt tội gã hán tử quê mùa Nhưng lòng nhàn đã mỉm cười hỏi ngay Phải chăng vị trang sĩ áo nâu kia Là sứ giả của Bình Nam Vương Sao không lên đứng gần bệ rồng Để chậm thấy mặt đi Vô mi thản nhiên nện gót dáng đi oai phong Uyển chuyển như mãnh hộ Thiên tử vui vẻ phán rằng Té ra làm yêu trang sĩ sao Hồ vệ của sở hiền đệ Khanh cũng có công lớn đối với chậm đấy Long nhàn quay sang báo quân thần. Này Trư Khanh, quả nhân còn sống và lên ngôi thiên tử, cũng là nhờ vào sự giúp đỡ của một vị bằng hữu áo vải trốn giang hồ. Người này tên gọi Sở Phiêu Trần, cháu ngoại của Bình Nam Vương đất Hồ Nam. Trần Hiền Đệ không biết ta là ai, chỉ một lần sơ ngộ mà đã xem như bằng hữu rồi. Khi đại sự đã thành, y lặng lẽ bỏ đi, chẳng nhận một chút công danh bổng lộc gì cả đâu. Chuyện này thì bá quan đã dỉ tay nhau truyền tụng. Nhưng họ vẫn giả vờ như lời vua vừa kể là mới mẹ, ly kể. Thuật làm quan là phải biết làm vui lòng thiên tử. Thánh Hoàng nhấp hớp trà sen để thấm giọng rồi nói tiếp. Ngài bỗng chuyển đề tài khiến mọi người bỡ ngỡ. Cá Khanh có nhớ vụ án phản quốc của Thủy Sư Đề Đốc Quảng Đông 20 năm trước hay không? Bá quan nhất tề vòng tay gật đầu. Long Nhan liền hỏi quan hàn lâm thi tộc học sĩ Vi Hồ Theo ý của Vi Hiền Khanh thì việc Đông Sưởng kết tội Thủy Sư Đề Đốc Hồng khả lận là đúng hay oan. Vì học sĩ nổi tiếng cương trực thanh liêm, can vua không sợ chết. Ông thẳng thắn đáp ngay Khởi tấu Thánh Thượng Hồng Đề Đốc có hiềm khích với Đông Sưởng nên bị họ vu cáo. Hạ thần đã từng hết lời minh oan nhưng Thái Thượng Hoàng chẳng để tâm đến. Quan tả Đô Ngự Sử Ngô Khải Tùng cũng nói Khởi tấu Thánh Thượng Sau khi toàn gia đề đốc bị chém đầu Hạ thần đã kết tội họ Hồng Từ thông với thủy quân đề đốc Đại Việt Nguyễn Thái Nhưng thực ra Nguyễn Thái đã chết trước đó một năm Không thể đến thành hợp phố Để gặp Hồng đề đốc được đâu Lời khai của gã lính Gác Dinh Chỉ là mang trá thôi Thiên tử ngậm ngùi than rằng Thường thay cho Hồng Hiền Khanh Đã phải chết oan Nay kẻ chủ mưu là Phương Hành Ở Đông Xưởng cũng đã từ trần Chẳng biết trừng phạt ai bây giờ đây Ngài dừng lời, mở bản tấu trương trên long án rồi nói tiếp Cha Các hành đang thắc mắc vì sao chấm lại nhắc đến vụ án năm xưa Khi đang nói về người bạn giang hồ của mình đúng không Thực ra thì hai việc có liên quan với nhau Số là 20 năm trước đây Hồng Khả Lân thấy Tư Dinh bị cầm y thi vệ vây chặt Liền cho thù hạ thân tín bồng ái nữ Hồng Vân Bích trốn ra Đem giao cho Bình Nam Vương nuôi dưỡng Lúc ấy Hà Vương Gia đang là Tổng đốc Lưỡng Quảng vương gia vì việc này mà từ quan về trường sa quy ẩn nhận vân bích làm con gái mình nay hà hiền khanh muốn gả tiểu quận chúa cho cháu ngoại là sở phiêu trần nên mới dâng biểu trần tình mọi lẽ nhờ chậm giải oan cho hồng vân bích có thế thì hai người ấy mới kết hôn cho được quần thần ồ lên không ngờ sự tình lại éo le như vậy miêu vô mì càng xót so thương cho tiểu quận chúa vì mọi việc đã quá muộn màng Vì học sĩ tấu rằng khởi tấu thánh thượng xin người hạ chỉ tứ hồn mà sai khâm sứ đến trường sa gián cáo thị để minh oan cho hồng đề đốc đồng thời làm sáng tỏ lai lịch hồng tiểu thư long nhan hài lòng chuẩn tấu ngài nói với vô mi miêu tràng sĩ hãy về báo với hà vương ra rằng quả nhân sẽ chọn ngày lành tháng tốt sai khâm sứ đến ban chỉ tứ hôn cho phiêu trần và hồng vân bích ngày họ miêu định nói rằng phiêu trần đã chết rồi Nhưng không hiểu sao cô họng gã nghẹn chặt, chẳng thốt nên lời. Quan Thái Bốc trổ tài, bấm tay tính toán rồi nói. Khởi tấu thánh thượng, ngày 20 tháng chạp năm nay đại cát đại lợi, có thể cử hành hôn lễ được đó. Mình đế gật gù Khanh quả là mau mắn, chấm chuẩn y ngày tháng ấy. miêu tráng sĩ nhờ lấy mà báo lại cho Hà Vương gia và sở hiền khanh. Vô mi buồn bã vòng tay, cúi đầu cáo biệt. thảo dân xin được lui gót gã đi rồi bá quan liền sầm sỉ tay họ miêu này thật là cổ quái từ đầu đến cuối chỉ nói có một câu mà thì cứ như đưa đám vậy